các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phượng gật đầu không níu kéo, ông chồng ngồi trong phòng trông theo, lòng dâng lên một nỗi buồn khôn tả. Hơn 60 tuổi đầu mà nỡ gạt gẫm một thằng thanh niên gọi mình bằng bố, thế thì lấy tư cách gì để dạy dỗ chính những đứa con mình? Chính quyền gian trá với nhân dân thì làm gì có quyền đòi nhân dân phải gắn bó với chính quyền? Người lớn bất tín với trẻ con thì làm sao đòi trẻ con phải coi trọng mình? Đời ông Thà Lâm vào bức đựng cùng chí dứt khoát không toa dọc với con gái, phản bội Mạc chỉ vì Mạc nghèo hơn chức. Ông đứng dậy đi vào bếp vừa đúng lúc thấy Phượng từ phòng tắm chui ra, nhớn nhác hỏi mẹ. "Anh ấy đi rồi hả mẹ?" Bà mẹ hớn hở đáp. "Ừ, tao tống cổ rồi." Ông chồng lườm vợ khinh bỉ. "Bà có thể xử sự như thế được sao? Nếu mẹ con bà dứt khoát bỏ thằng Mạc, thì ít ra cứ thẳng thắn nói với nó một tiếng." Làm gì mà thậm thột y như đi ăn trộm thế. Rồi đang gọi nó là con tự dưng đổi thành cháu. Trả ra làm sao cả. Ừ, ông cứ để mặc mẹ con tôi. Ông ra phố chơi đâu một tí thì đi đi. Để tôi tiếp cậu trực. Trả cả đến ông. Có ông không khéo. Hỏng hết việc của mẹ con tôi. Ông chồng lạng người nhận ra một sự thật chua chát là hễ cứ khi nào cần giao dịch một áp phe lớn. Thì vợ ông luôn luôn bảo ông đi chỗ khác chơi. Để bà độc quyền nói chuyện. Ông nhẫn nhục đề nghị. Trong nhà chưa giải quyết xong, gặp người ta để làm gì? Tại sao bà không hẹn hôm khác? Ơ, thế nào là chưa giải quyết xong? Có cái gì mà phải giải quyết? Tôi nhất định rồi, không phải bàn bạc gì nữa. Ông bằng lòng ạ, thì ở nhà với mẹ con tôi, không thì cứ đi đâu thì đi, mặc ông. Hẹn hôm khác? Hôm khác là bao giờ? Nhỡ người ta đổi ý thì sao? Với lại là cậu ấy thì chỉ ở bên này có 1 tháng. Mẹ mà, mà đã, đã, đã mất hết gần có tuần lễ thì con gì? Không chờ phản ứng của chồng, bà nhìn Phượng và dục. "Này, chải lại cái tóc đi. Có thay quần áo gì không?" Phượng vui vẻ đáp. <cười> "Khỏi mẹ, anh ấy bình dân lắm." Ông bố thấy mình quá thừa thải, ông nhìn đồng hồ trên tường lững lờ một lát rồi leo lên cái gác xếp thấp lẻ tẻ, dự định nép mình ẩn giật trên đó để khỏi phải nhìn thấy vợ con trong cuộc mạn đàm sắp tới. Ông hình dung ra cử chỉ sum sê của vợ Và vẻ mặt trơ chẽn của con Lát nữa đây khi thù tiếp trực Tự dưng ông thấy ngượng ngùng nổi cả gai ốc Ông nhòi người nằm xuống Tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy Mái tôn quá thấp Không đứng thẳng người được Chiếc chiếu cũ sờn từng mảng lớn ở hai đầu Khô cong dưới sức nóng chưa oi ả Ông nghe tiếng xe hơi dừng lại trước ngõ Tiếng trẻ con ồn ào gọi nhau Rồi giọng phượng hớn hở cất lên Cả nhà chờ anh mãi Dạ mẹ em đấy, nghe nào cũng hỏi thăm anh hết. Rồi tiếng cười khanh khách của mẹ Phượng và lời chào mừng nồng nhiệt thằng Dế Việt Kiều tương lai. <cười> mời cậu vào nhà chơi. Ông nhà tôi với tôi cứ dặn đi dặn lại con Phượng là thế nào thế nào cũng phải mời cậu lại ăn với chúng tôi bữa cơm dưa muối ạ. Chợt <cười> ngắt lời. Dạ thưa bác, đáng lẽ cháu phải đến thăm hai bác từ lâu rồi. Nhưng cậu bận quá, mãi hôm nay mới có một chút thời giờ. Vâng vâng, à chúng tôi cũng biết là cậu bận lắm. À thôi thì hôm nay ghé đây, cứ cứ coi như người trong nhà. À cậu à, ở lại à, chiều nay dùng bữa với chúng tôi được không ạ? Ba người bước hẳn vào trong nhà, gã tài xế phì phèo điếu thuốc, đứng tựa mông vào cửa xe, gật gù trông theo, lũ trẻ con thầm thò theo dõi từng cử chỉ của chậc sầm xì bàn tán và bảo nhau kiên nhẫn đứng đợi đợi lát nữa trực trở ra chìa tay xin tiền. Trong nhà trực vừa ngồi xuống ghế ngây ngô đưa mắt nhìn quanh và hỏi: "Sở bác trai có nhà không ạ?" À? À, "À không, à không, không. À, ông nhà tôi à, à có việc à, vừa, vừa đi vừa đi xong. À, vâng, biết cậu đến mà không ở nhà đón được thì ông nhà tôi cứ dặn mãi là gửi lời xin lỗi cậu." Rồi bà Dục Phượng lấy nước uống và mở đầu một loạt câu hỏi xã giao toàn những điều mà bà đã biết hết về Trực vì nghe Phượng kể. Bà lái dần vào tiết mục chính. À nghe em nó nói à cậu chỉ còn ở bên này có 3 tuần lễ nữa phải không ạ? Giọng Trực sang sảng đáp. Dạ thưa bác định như vậy thôi, nhưng mà nếu cần ấy thì cháu ở lại thêm cũng chả sao. Ông mà cậu có định ở lại thêm không ạ? Trực đưa mắt nhìn Phượng và đoán rằng nàng đã gợi ý với bố mẹ, cho nên gã đổi giọng nhập đề. Giờ thưa bác, à, cháu mới về được một tuần nhưng may mắn là cháu gặp Phượng. Chắc là Phượng cũng đã thư chuyện với bác. Chúng cháu thương nhau. Hôm nay cháu lại để xin ý kiến hai bác. Bà mẹ Phượng nghiêm mặt rất phù hợp với không khí long trọng đang diễn ra, bà làm ra vẻ đắn đo. Ừ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net